tiếng á sau đây anh em nhé quên vẫn bật mic à, tiếp trong hôm nay thì phong sẽ gửi các bạn diễn viên tiếp theo cái bộ truyện vương đại trí tôn tập số 310 nhé mười cố muộn nhưng mà cố linh ngọc ạ xin chào linh ngọc chào thông thái trần chào thế giới thu nhỏ chào huy phan lê cố để cho nó nhanh hết nhưng mà không biết có hết được không cố hết sức thôi bởi vì Một chương của bộ này Những cái cuối cùng nó khoảng 3 đến nghìn chữ Nó có nhiều gấp rưỡi Mất một chương bình thường đấy Gấp rưỡi gấp đôi rồi đấy. Thành ra nó Nó lâu kết thúc Bộ này xong chẳng biết nghe chuyện gì cả một ngoại người Bạn có thể nghe sang bên kênh Những chuyện nguy kỳ Toàn bộ khủng thôi Và hết cái bộ này Thì ngoài việc sẽ đọc lại Thái thượng thần tôn ra Thì ở trên bộ này sẽ có một bộ cực khủng nhá Một bộ rất là hay và đang rất là hot Dự kiến là như vậy Để vượt cái kênh này Hy vọng mọi người ủng hộ Chuyện tiên hiệp Ok, xin mời các bạn vào diễn biến tập số 310 vương Đạo Trí Tôn Khung bố sống lại thì nó là phải Một kênh riêng ở bên kia Bởi vì cái lượng fan uh, Linh dị của mình nó bây giờ nó ít lắm Nên mình đọc nó, nó cũng khá là nản Mặc dù biết là hay rồi biết là rất bộ đấy rất rất hay nhưng mà cái lượng view mà nó không ổn ấy, thì thì mình cũng khó theo bởi vì liên quan đến đọc hay không thì nó liên quan đến cái việc là phải trả chi phí bên dịch giả của bên nhóm dịch bánh bao nữa, Thế. mà đọc đọc mà không có view thì không có chi phí và nó, cái hứng thú đọc nó cũng không có nữa, còn chưa nói là có một số kênh họ đọc trước rồi họ đọc trước hết rồi Thế thành ra mình không Mình cũng khó nghĩ với cái bộ này Nhưng mà sẽ quay lại Nhưng mà quay lại thời điểm nào thôi Nó hợp lý một tỷ Bởi vì khi mình đọc thì mình bị trả phí Nhưng mà uh, bên khác đọc thì Họ lấy bản dịch đó Hoặc là họ không trả phí Hoặc họ tự dịch đó Thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình rất là nhiều Thế thành ra rất là khó Còn cái bộ sắp tới Mà mình sẽ đọc ở trên kênh này Mà để mục đích mình vực lại cái kênh này Vực cái kênh này lên ấy, Thì cái bộ đấy là mình bộ xích xích tâm tuần thiên mình đi đọc bộ đấy bộ đấy hiện tại đang rất là hot và uh, mình sẽ mua bản dịch đó hiện tại là không có kênh audio nào đọc cái bộ đấy cả đọc bản dịch là không có toàn là máy đọc thôi vậy hy vọng mọi người có thể ủng hộ và yên tâm là thái thượng thần tôn vẫn đọc nhé để cho nó kết thúc mình chỉ bận đợt cuối năm vừa rồi thôi còn lại đỡ hơn rồi thì uh, ra tết bắt đầu chiến Nha mọi người nhé hy vọng mọi người vẫn ủng hộ Còn đạo quân thì vẫn ra đều ở trên kênh kia Vì đạo quân thì uh, Thực ra những cái chuyện đạo quân đang phát ấy, Là mình mình đang up lại thôi Chứ còn thực tế cái tiến độ up Trên group của mình là mình đọc trên facebook cơ mình đọc trên facebook cách khoảng mấy chục tập 5-7 chục tập rồi Thế Thì nó cũng không ảnh hưởng lắm tiến độ up youtube Còn việc đọc trên facebook Thì mình có thể tranh thủ được thời gian của mình Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cái bộ chuyện mới Kế hoạch của mình là vậy và mình đang trong quá trình thương lượng với bên dịch giả Bởi vì uh, cái bộ chuyện này là chưa kênh nào có thể mua được tác quyền để mà đọc cả Thật sự luôn Toàn là máy đọc thôi Và mình cũng muốn một bộ chuyện nó kiểu như thế Và mình biết là khi mình đọc thì chắc chắn là bị ăn cắp Cũng như là bị đọc chặn Đọc chặn thì thường là robot chứ người không ai làm thế <cười> Nghĩ Tết thì mình chưa biết nữa nhé Giờ cứ đọc đi Mình đang cố gắng đọc hết sức để có thể hết được cái bộ này nay uh, 1054 chương hiện tại đang là chương tám mấy cố gắng một ngày uh, 8 đến 10 chương thì thì sẽ hết được trước Tết còn không được thì thôi thì lại phải ra Tết <cười> Ok nhé vào nhé chém gió một tí Xin chào uh, Thuận Đỗ chào Linh Ngọc Vương Đạo chí Tôn Tập 310 Là hắn đảo trong như ý tam bảo Bởi vì phân ra nguyên thần tàn điệp Bạch Điên, Hắc Liên Ma Thần đã bị tách đi một nửa lực lượng Khiến cho hộ cháo phòng ngự của bốn người đột ngột Trở nên giòn yếu đi hẳn Bạch Điên Ma Thần Nguyên thần tàn niệm của các người đã gặp được chủ thượng chưa? Nhanh lên! Bọn chu Hồng Y nhất thanh thanh sắp phá mở cốt hải và tuyết hải rồi đấy! Nhanh lên! Mặt thập tam lo lắng nói. Nhưng mà lúc này, ở trên mạch bạch liên, ma thần, thắc liên ma thần, lại bỗng chợt hiện đầy về hoảng sợ. Các người sao thế? Gặp chuyện gì mà kinh hãi thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cung Sơn Hải kinh ngạc. Không, không Hai đại ma thần hoàng hút Gạo thiết Cùng đúc bên ngoài hộ tráo bỗng nhiên Chuyển đến tiếng hét đớn của Vương Khả Chính là lúc này Vương Khả quát Quanh một tiếng Một tiếng vang rèn Tất cả lực lượng như ý tam bảo Tập trung đến trước mặt Vương Khả Hộ tráo đã rất suy yếu kia Lập tức bị thái dương chân hỏa do Vương Khả phun ra Kích thẳng chính diện Theo đó ẩm vang vỡ vụt không hay động thủ ma thập tam cả kinh kêu lên ma thập tam cung sơn hải lập tức giết đi ra lúc này thần sắc bạch liên ma thần hắc liên ma thần đều đại biến bởi vì nguyên thần tàn niệm của hai người thấy được thái độ của vương cô sơn chính thái độ vương cô sơn khiến cho sống lưng hai người lạnh toát đó là ánh mắt ném bỏ đó là ánh mắt như đang nhìn người chết vậy không chủ thượng người bàn cho chúng ta thiên đạo đăng tiên châu Chính là để ác hoàng giết chúng ta. Người muốn mượn tay chúng ta để truyền thiên đạo đăng tiên trâu ác hoàng. Không. Bạch Điên Ma Thần kinh hãi đến độ toàn thân run rẩy đêm. Chủ thượng không hề kinh ngạc khi nghe tin về cái chết của Hùng Điên Ma Thần. Từ liên Ma Thần. Chủ thượng sợ đã biết rồi sao? Hết thể đều nằm trong dự kiến của chủ thượng. Chủ thượng muốn giết chúng ta. Không. Hắc Điên Ma Thần cũng sợ hãi đến lạnh toát cả người. Cùng lúc tiếng nổ rèn vang, hai đạo Như Ý Thần Trâm bay thẳng đến mi tâm hai người. Lúc này Như Ý Thần Trâm cắm đến trước mặt. Hai người mới giật mình hồi thần đại, biết rõ không hay, đang định phản kháng. Ông một tiếng. Vạn niên cổ. Toàn thân hai người cứng đờ, cả kinh kêu định. Bành một tiếng. Nhà mắt khi vương khả thúc giục vạn niên cổ, hai chiếc Như Ý Thần Trâm cũng vừa lúc đâm với mi tâm hai người. Tức thì hai người đứng ngay ra đó, không cử động được gì. Đầu bên kia, Vương Khả hóa thành trạng thái Đại Nhật Nguyên Thần, ngành đón Ma Thập Tam và cung sân Hải đang lao tới, bảo vệ cho Chu Hồng Y và Nhếp Thanh Thanh đang suy nhược ở phía sau lưng. Oanh một tiếng, xung kích từ hai đăng tiên cảnh hung hăng ập tới Đại Nhật Nguyên Thần, nhưng mà đối với Vương Khả mà nói, xung kích này còn chưa đủ khiến đánh đột phá, thậm chí là còn cảm thấy đau đớn. Hai người rút cuộc không cường đại như là Ma Bát, lực lượng công kích lập tức bị Vương Khả hóa thành trọng chân Nguyên, sau đó vùn ra. Quanh một tiếng Đại nhật nguyên thần phun ra hỏa diễm Như là pháo laser nháy mắt là liền đánh cho ma thập tam cùng cung sân hải Loạn trọng ngã sập Cái gì Ma thập tam thất kinh kêu lên Ma thập tam biết Vương Khả tả môn Nhưng mà không ngờ được rằng Vương Khả đã có thể ngăn cản mình cùng cung sơn hải Hắn mới chỉ là võ thần cảnh thôi mà Tách ba thập tam Cung sơn hải ra Đừng để bọn hắn tới đây vương khải hét lên được ở bên ngoài tây môn tĩnh sắc dục thiên từ bất phàm hoàng thiên phong động thành ương tiếng ầm một tiếng nháy mắt không gian bên trong như chợt sinh ra vòng khí xoáy khổng lồ lần nữa cuốn lấy ma thập tam và cung sơn hải cung sơn hải nhanh nhanh cứu bạch liên ma thần hắc liên ma thần bằng không hôm nay chúng ta đều phải bỏ mạng ở chỗ này đấy ma thập tam cả kinh hét lên nhưng mà giờ đây bọn hắn đến cả hành động cũng khó. trước đây, trương thượng, trước đưa chu hồng y giúp thành tranh ra ngoài đi. vương khả cũng kêu nói. lập tức tây môn tĩnh kéo hai người đi ra. vương khả biến đại hình người, đạp bước đi đến chỗ bạch liên ma thần, hắc liên ma thần đang bị cố định. không phải hắn không muốn cùng đi ra với hai người, mà là như ý tam bảo ở cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. lúc này hai chiếc như ý thần trâm định trụ hai đại ma thần. Dù vậy, hai đại ma thần tự hồ vẫn còn có thể khe khẽ dậy rủa Họa! Vương Khả quát nhẹ một tiếng. Quanh một tiếng. Chọc chân nguyên bảo phát. Quanh bốn phía Vương Khả lập tức được bao phủ bởi thái dương chân hòa quận trào. Giữa sự điều khiển của Vương Khả, ngoài căn bản là không thấy rõ hình ảnh bên trong. Tay cầm đại nhật bất diệt thần kiếm. Trong mắt của Vương Khả trợn trừng, gồng lực chém tới Âm một tiếng. Lửa lớn ngất trời. Ai cũng không thấy được Vương Khả và hai đại ma thần đang làm cái gì bên trong. Chỉ ẩn ẩn thấy được hai vệt kim quang, lóe lên rấp lánh. Được rồi, mang bọn ta ra ngoài đi. Như ý thần châm có thể lưu lại, tiếp tục đối phó ma thập tam vào cung sân hải. Vương Khả kêu đi. Được. Một cỗ hấp lực cực mạnh, lập tức kéo Vương Khả, hắc liên ma thần cùng bặc liên ma thần ra. lửa lớn từ từ thu liễm, ai đấy đều rất kinh ngạc. Rốt cục hai đại ma thần mới chỉ là bị định trụ Trong thời gian ngắn ngủ như vậy Vương Khả đã có thể giết được rồi Vương Khả đi ra Thấy được dưới đất chỉ còn sót lại Mỗi hai cỗ thi thể Chính là Bạch Điên Ma Thần và Ác Điên Ma Thần Lúc này thi thể hai người đang bị viên hạt châu Ông ánh ở bên trong Cấp tốc hấp thu hết thầy lực lượng Không lâu sau Hai cỗ thi thể tan biến Bị hai viên châu vàng ống ánh hấp thu hoàn toàn Lão trô, lão nhiếp Các người mỗi người một viên, nhanh lên. Vương Khả đưa ra hai viên hạt châu vàng ống. Ánh mắt hai người sáng lên, cũng không nhiều lời, mà trực tiếp nuốt xuống. Nhà mắt ngoài thân, cả hai toát ra từng điểm sáng lấp lánh sao trời. Lão Sư, thứ vừa rồi là thiên đạo đăng tiên châu. Ở trên mặt Tây Môn tính chớp qua một tia đố kỵ, hỏi nói. Liên quan gì đến người, điều khiển như ý tam bảo cho tốt, bên trong còn có hai đăng tiên cảnh đấy. Vân Khả trừng mắt nhìn tên một tính. Bảy lần này là doán gài. Được đến thứ gì đương nhiên là phải cho phần phối Hơn nữa trước tiên, tiểu tử đến chỗ còn tốt chưa biết. Hơn nữa, trước đó tiểu tử được đến chỗ tốt còn chưa biết đủ sao? Tiêu sạch mười ức cân đinh thạch của lão tử. Lão tử còn chưa tính sổ với người đấy. Lão sư, Bạch Đen Ma Thần, Hắc Đen Ma Thần cứ thế mà chết rồi à? Ở trong đồ áo của hắn hình như là không có vòng tay chữa vật hay sao ấy? Tê Môn Tĩnh đầu nhìn chằm chằm đống quần áo nát vụn dưới đất. Vâng Khả trừng mắt, nhìn Tề Môn Tĩnh. Đã bảo rồi, cái đó thì liên quan gì đến người, làm tốt chuyện của mình đi. Phòng tay chữ vật trên người bọn họ đương nhiên đã vào túi ta rồi chứ. Lời này cứ còn cần nói à, điên à. Cơ mặt Tề Môn Tĩnh co cấp lại, sau cùng chưa còn biết đành chịu gật đầu. Sử lý xong Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần trong như ý tam bảo chưa còn lại Cung Sơn Hải và Ma Thập Tam. Lúc này nội tâm Cung Sơn Hải triệt đề nguội lạnh. Vừa rồi bốn đăng tiên cảnh hợp lực, còn gật dấu, gật, giật, dấu, gấu vá vài. Giờ chỉ còn lại mình và Ma Thập Tam, liệu còn có thể chống đỡ nổi không? Ma Thập Tam và Cung Sơn Hải giữ lực vào nhau, chia ra đối phó với từng chiếc như ý thần trầm. Ma Thập Tam, người còn có thể tìm được ngoại viện nào nữa hay không? Cung Sơn Hải lo lắng nói Đi đâu mà tìm Vừa rồi không biết nguyên thần tàn niệm bạch liên ma thần Hắc liên ma thần có tìm được chủ thượng anh không nữa Nếu không tìm được Vậy thì Ở trên mặt ma thập tam hiện đầy về tuyệt vọng Thế giờ phải làm sao Cung Sơn Hải hốt hoảng nói Cung Sơn Hải Lần này bị ngươi hại chết rồi Ma thập tam bi phận quát Cái gì mà bị ta hại chết Còn không phải là giải binh giáp Thù hạ ngươi hãy chúng ta trúng kế sao? Cung dân hải trường mắt nói. Hey, thôi không nói chuyện này nữa. Vậy đi. Người ta dựa lưng vào nhau. Ngăn đỡ như ý tam bảo công kích. Tiếp tục cầm cự một vèn. Hy vọng đã đã ám bồ tát. Sớm ngày thắng lợi. Mặt thập tam phiền một nói Ờ đành vậy thôi. Cung dân hải buồn bực đáp. Hai người tự đứng vào nhau. Ngăn đỡ xung kích tứ phương. Phía bên ngoài. Vương Khả không tiếp tục, vào lại trong những tam bảo, mà là nhìn ra chiến trường đôi không xa. Cách đó không xa. Tùy theo chiến đấu rằng co càng lâu, lực lượng Khương Bính viên Diệu Loan không ngừng suy yếu, cả hai đã tiêu hao sạch lực lượng, mượn được tư thế của một đức. Khương Bính, Người lui ra sau đi. Vương Khả nói. Được. Khương Bính ứng tiếng, cấp tốc giật lùi ra sau. Hiện như lúc này Khương Bính đã thành nỏ mạnh hết cả, Còn không lui đi Sớm thì cũng sẽ bị thương Viên diệu là hắn thấy áp lực giảm thiểu Lập tức quay đầu định trốn tới nơi xa Về phần tứ đại kiếm thần Đám này căn bản đã không ngăn được hắn Nháy mắt là bị đánh giạt đi A-di-đà-phật Đột nhiên có tiếng Phật hiệu vang lên Là vô giới hòa thượng bất thường xuất hiện trước mặt viên diệu là hắn Vùng tay đánh tới một trường Oanh một tiếng Một tiếng rèn vang Thân hình viên diệu đoán ngừng lại Vô giới Ngươi một mực trốn bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức à Viên diệu đoán cả giận quát Sư đệ Bề khổ vô bên quay đầu là bờ Ngươi nên quay đầu được rồi Vô giới hòa thượng trị trọng nói Bề khổ vô bên quay đầu là bờ <cười> Đã đến cái lúc này rồi Ta có, có thể quay đầu được sao Không Không thể nữa rồi Viên Diệu Đán gần rộng hết. Ngươi không quay đầu, ta để bắt ngươi quay đầu. Vô dớ hòa thượng trầm giọng này, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi bị khốn là võ thần cảnh sơ giai nhiều năm như vậy, ngươi có cái gì? Không đúng, không đúng. Thương thế ngươi khỏi hẳn rồi sao? Lực lượng vừa nãy là võ thần cảnh đình phong. Viên Diệu Đán cả kinh kêu lên. A di đà phật. Bồ Dốc Hòa Thượng đã bước tiến tới. Mỗi tiến một bước. Kim Quang Vạn Trượng lại sáng thêm mấy vật. Thiên tài tu hành của Phật Môn sao? Người vẫn là thiên tài tu hành của Phật Môn như trước đây. Bị người tính kế. tu vi không cách nào có thể để thăng. Đại Quang Minh Bồ Tát mới thoát khốn không lâu. Người liền đã... Viên Diệu Đán cả kinh. Sư đệ. Người lại chấp bê bất ngộ. Vậy để bần tăng tới độ hóa người. Năm đó sư muội là người thân thiện với người nhất, không ngờ ngươi lại luyện hóa nàng thành phân thần. sư tôn không có ở đây, vậy để sư huynh thay bạch sư tôn giáo huấn người phi lại phòng. vô giới hỏa thượng vung tay lên. ông một tiếng. đột nhiên một vẹt kim quang hiện lên ở trên đỉnh đầu vô giới là hắn xuất hiện một ngọn núi lớn. nháy mắt chân áp về phía viên diệu đoán. quanh một tiếng lại một tiếng rèn vang. Nhà mắt viên diệu đoán liền bị chân áp đầu đội cự sơn, sắc mặt Viên Diệu Lãn cực kỳ khó coi. Ám ảnh đại sư huynh, để lại năm xưa lần nữa bao phủ tâm trí. Viên Diệu Lãn phát hiện, mình tự hồ không cách nào có thể đối địch đối với vô giới là hán, ở trên mặt chất đầy vẻ tuyệt vọng. Vương Khả thấy Viên Diệu Lãn từ từ bị vô giới là hán trấn áp, liền đảo mắt nhìn sang bên chiến trường cuối cùng. Hắc Lộc. Hắc Lộc đang bị trương đến gì? Hoàng Nguyệt Nga, Vương Hữu Lễ định quan kính luận phiên công kích. Lúc này Lân Phi ở trên người nứt vỡ từng mảnh bộ dạng chật vật vô cùng song dù vậy vẫn chưa hoàn toàn bị thua vương khả mấy người các ngươi tới điều khiển đại la kim bát để ta đối phó vì vi sắc dục thiên đột nhiên kêu lên vương khả nhìn sang sắc dục thiên yên tâm ta đã nói qua với đại la kim bát rồi chỉ cần có đủ lực lượng cường đại rót vào trong nó là được nó sẽ khống chế tốt lực đạo hơn nữa bàn thể cung sơn hải và ma thập tam ở bên trong đều đã thành nhỏ mạnh hết đã sắc dục thiên kêu nói trương đình nhi sư nương khương bính bốn người các ngươi cùng lên rót lực lượng vào đại la kim bát hắc long giao cho sắc dục thiên đi vương khả hô lên được bốn người đồng thanh ứng tiếng lập tức cả đám phóng tới đại la kim bát thay sắc dục thiên tiếp lấy đại la kim bát một cỗ lực lượng tràn vào bên trong ầm một tiếng Đại La Kim Bát kẽ run rẩy, song vẫn vững vàng duy trì lực lượng như ý tam bảo. Hắc Long thấy áp lực không còn, lập tức đánh tới như ý tam bảo. Đại uy thiên long thích ca địa tạng sắc dục thiên hết lớn, chỉ thấy nháy mắt sắc dục thiên và pháp tướng địa tạng vương hợp thể hóa thành địa tạng vương Bồ tát khổng độ, vùng tay trộm tới Hắc Long, oanh một tiếng, Hắc Long và sắc dục thiên lao vào nhau đại chiến. Bên ngoài là hán đảo Trên biển lớn Sắc dục thiên hóa thân địa tạng vương Bồ Tát Tranh đấu cùng với Hắc Lòng Nhất thời xung kích cực mạnh dẫn đến biển động cuộn trào Cả hai càng đánh càng xa Thời gian dần trôi Địa tạng vương Bồ Tát ngồi lên thân Hắc Lòng Mặc cho Hắc Lòng dễ dụa thế nào Thì đâu không thể dễ dụa thoát được Hắc Lòng gào thét sông vào trong biển Nhưng mà địa tạng vương Bồ Tát Vẫn cứ yên vị trên đường nó Cả hai cùng nhau lao thẳng xuống cùng xuống biển. Sau đó lại cùng lao vút lên trời. Phật quang quanh người địa tạng vương bồ tát triệt đề bao bọc hắc long, khiến hắc long càng bay càng chậm. Chư Phật chi trọng. Hắc long cả kinh kêu lên. Bàn nhược chư Phật. Vạn Phật chi trọng. Hội tụ trên người ta. Cùng sân hải. Để xem ngươi còn có thể cõng nổi ta nữa không? Pháp tướng địa tạng vương bồ tát gần giọng quát. Không thể nào. Chư Phật tri trọng này nhất định là phải có tâm lý cực kỳ cứng cỏi mới có thể tu được. Ngay cả sư tôn đều không làm được. Sao người có thể làm được chứ? Hắc lòng cả kinh kêu lên. Nguyên thần của người còn không bao thoát khỏi cơ thể Hắc lòng. Địa tạng vương Bồ Tát trầm giọng nói. Ta không tin. Ta không tin. Người vợ mới đạt tăng tiên cảnh làm sao có thể chứ? Hắc lòng quát lớn. Nhưng mà lúc này Pháp tướng địa tạng vương Bồ Tát có vẻ càng lúc càng nặng. Chỉ sau vẹn vẹn thoáng trúc. Lấy thực lực Hắc Long đã cõng hết nổi, từng chút một chim xuống, từng chút một bị chân áp xuống sâu dưới biển cả. Không động được, tựa như chân lưng cõng lên một tinh cầu, dù là Hắc Long cũng không giấu được vẻ tuyệt vọng. Hắc Long kinh hãi dễ rủa, nhưng mà có dễ rủa thế nào thì cũng đều là vô dụng. Hắc Long biết, chẳng bao lâu nữa, đợi khi bản thân triệt đề mất đi sức phản kháng, sẽ là chính là sắc dục thiên, khu trục nguyên thần ra khỏi cơ thể Hắc Long. Không Dưới đáy biển Hắc long không cam tập Gầm lên một tiếng thê lương Đầu bên kia Viên diệu là hắn bị vô giới là hắn dùng phi lai phong chân áp Lúc này cũng đã sắp chịu hết nổi rồi Có vẻ là chỉ thoáng chốc nữa thôi Liền sẽ triệt để bất động Sự tôn cứu ta Viên diệu là hắn trước mắt nhìn trên không trung kêu gào cầu cứu Cung dân hải đã tuyệt vọng Bản thân bị chân áp toàn diện Thì hy vọng duy nhất còn lại chính là Đại Hắc Ám Bồ Tát Có thể thắng được Hắn kêu lên tiếng nói vang theo Phật âm Bay thẳng đến quang mang Địa tạng vương Bồ Tát giữa trời Quang mang địa tạng vương Bồ Tát kia Chính là Đại Quang Minh Bồ Tát Lúc này đang bận rộn luyện hóa Ký ức Đại Hắc Ám Bồ Tát Đột nhiên lại bị Phật âm quấy nhiễu Nghiệt trướng còn chưa nháo đủ sao Đại Quang Minh Bồ Tát vẫn nộ hết lên Thanh âm truyền về khiến cho viên diệu đoán giật mình cả kịch. là đại qua minh bồ tát không phải đại hắc ám bồ tát sao vương khả là nói thật đại hắc ám bồ tát thua kết thúc hết thầy đều kết thúc rồi sao ở trên không trung vương khả tiếp lấy điện quang kính từ trong tay vương hữu lễ vương hữu lễ tốt rồi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta vương khả nói vậy được vương hữu lễ đưa vòng tay chữ vật cho vương khả Vương Khả nhìn qua một đợt biến sắc khỏi Vương Hiệu Lẽ Lúc trước trong vòng tay trước vật ta đưa cho ngươi Có 5 ức cân linh thành Sao giờ chỉ còn lại có 3 cân ninh thạch. Đúng rồi à, Vừa nãy chẳng phải ngươi cũng thấy à Vương Hiệu lễ nói Nhưng mà sao mà nhanh thế Có phải ngươi tham ô không Vương Khả kêu lên Mới qua bao lâu chứ Sao tiêu nhanh thế Ngươi phá cuộc còn hơn cả Tây Môn Tĩnh mà Tham ô cái khỉ khô Lão tự là người như vậy sao? Vương Hiểu Lễ lập tức nhảy dựng lên. Không phải sao? Năm vạn cân linh thạch mới chút đã gần hết sai cả. Vương Khả trừng mắt. Vương Khả, ta coi chừng nãy giờ. Vương Hiểu Lễ lén lén dấu đi đại khái chừng năm vạn cân linh thạch đấy. Long bào một bên đột nhiên bay tới. Vương Hiểu Lễ mặt đen sì. Vương Khả mặt đen như đáy nồi, nhìn chằm chằm Vương Hiểu Lễ. Ngươi, ngươi, ta giúp ngươi làm việc ngươi còn phái người âm thầm giám thị ta? Vương Hưu Lẽ trừng mắt nói. Ai bảo ngươi tay chân không sạch? Vương Khả cũng trừng mắt. Ta chỉ là lấy phí dịch vụ của mình thôi, không phải là trước đó đã thỏa thuận rồi sao? Là phí dịch vụ thôi mà. Vương Hưu Lẽ trừng mắt. Phí dịch vụ sao? Sao vừa rồi ngươi không nói? Nếu không phải là Long Bảo ở bên cạnh coi chừng, có phải là ngươi tính cầm hai phần phí dịch vụ không? Vương Khả quát. Vương Hưu Lẽ đen mặt. Năm trăm vạn cân đinh thạch chỉ để ngươi chiếu gương một lúc. Ngươi còn muốn tham u nữa à? Ngươi còn là người đó không? Vương Khả trợn mắt quát. <cười> Ai nói ta tham ưu? Đây là ta nên được mà. Vương Hiệu Lẽ cũng trợn mắt nói. Chẳng qua cũng không đúng. Năm ức cân đinh thạch sao lại hết nhanh như vậy chứ? Vương Khả nghi hoặc Đó là đăng tiên cảnh đấy. Đương nhiên đinh thạch tiêu hao cũng nhanh rồi. Vương hữu Lẽ nói. Vương Khả mặt đầy tiếc rẻ. Nhìn vòng tay chứ vật. Sau đó cẩn thận thu bảo Vốn còn định dùng định quang kính Tới đánh chó rất một phen Trực tiếp là xử lý phân thân cung Sơn Hải Giờ chắc là không được rồi Có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút đó Lãng phí quá là đáng tiếc Các người bảo vệ tốt chính mình Ta đích thường đi xuống đối phó cung Sơn Hải Vương Khả cúi đầu nhìn viên diệu đoán bên dưới Đang định chuẩn bị ra tay Đúng lúc này Viên diệu đoán đột nhiên hồ lịch Sư huynh ta sai rồi Sư huynh Xin người thả thứ ta sai rồi Vô giới là hắn đang ở trong chiến đấu Không khỏi sửng sốt Ngây người mất một lúc Chỉ thấy viên diệu là đang chuẩn bị áp chế khẽ rùn lên Từ bên trong cơ thể Toát ra một hư ảnh Tiếp đó viên diệu là bỗng nhiên trật gất đi Cả người đồ gục xuống Cùng Sơn Hải Người ý. Vô giới là hắn kinh ngạc nói Tiền nguyên thần cung Sơn Hải Chủ động thoát ra khỏi cơ thể viên diệu là sao Đại sư huynh Người nói không sai, bề khổ vô bên quay đầu là bờ, sư đệ quay đầu, cầu sư huynh cho ta cơ hội. Tiền Nguyên Thần Cung Sơn Hải không được bái lệ. Người vô giới là hắn trở mắt kinh ngạc. Hắn đã mặt dày như thế này, nhưng mà Cung Sơn Hải còn mặt dày hơn cả hắn. Hắn thấy sắp thua liền trực tiếp đầu hàng sao? Đại sư huynh, trước khi chúng ta đều đi theo sau lưng người, mấy năm nay ta bị ý chí mặt trái của sư tôn đầu độc ta đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. thế nhưng mà ý chí mặt trái của sư tôn thì cũng là một bộ phận của sư tôn. ta sai rồi, nhưng mà đó là ta một mục hành thỡ sau sư tôn, đại sư huynh, ta cũng là đành chịu thôi. nguyên thần phân thân cung sân hải đột nhiên khóc rống lên. thế tiền nguyên thần cung sân hải thút thít van xin. vô giới hòa thượng không khỏi ngây dại. vô giới hòa thượng thu lại phi lai phòng, vung tay bắt lấy viên rượu hắn đang hôn mê. Đại sư huynh Đại hắc ám Bồ Tát cũng là một bộ phận của sư tôn Ta không hề phản bội sư môn Chỉ là sư tôn phân điện Ta chọn theo bên ý chí mặt trái của sư tôn mà thôi Bây giờ ý chí diện Ý chí chính diện Và ý chí mặt trái của sư tôn đã hợp lại là một Ta ta không phản bội sư tôn Đại sư huynh Ta sai rồi Đại sư huynh Người giúp ta một lần này thôi Cung Sân Hải vẫn không ngừng văn nài vô giới là hắn Vô giới là hắn bất nhú mày Lúc trước hắn cũng là hận chết Cung Sơn Hải Thế nhưng mà đã hắc ám Bồ Tát Cũng đã từng là một bộ phận của Sư Tôn Chuyện này Vô giấy Cẩn thận Cung Sơn Hải đánh đánh đấy Vương Khả bay tới gần Vội kêu lên nhắc nhở Không Không phải đâu Ta thực sự đã quay đầu mà Chẳng phải Sư Tôn vẫn luôn nói Buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật sao Ta sám hối Ta quay đầu Đại Sư Huynh Vừa rồi ngươi cũng nói với ta Bề khổ vô bên quay đầu là bờ Giờ ta quay đầu rồi đây Ngươi phải đón ta lên bờ chứ Nguyên thần phân thân cung dân hải gấp gáp nói Sắc mặt của vô giới hỏa thượng rất khó coi Đại sư huynh Mặc dù ta làm rất nhiều chuyện sai trái Nhưng mà rút cuộc vẫn là Chưa đúc thành sai lầm lớn Hơn nữa ta chỉ là làm theo lý lệnh Mặt trái của sư tôn thôi Đại sư huynh giúp ta lần này đi Nguyên thần cung dân hải Vội bắt lấy tay áo vô giới hỏa thượng biện khẩn thiết cầu xin. Cung Sơn Hải, ta có thể tha thứ cho người Nhưng mà sư muội thì sao? Sư tôn thì sao? Phó Giáo Hòa thượng như mày nói, chỉ cần đại sư huynh tha thứ ta là được, ta có thể làm công chuộc tội. Ta có thể lập công chuộc tội mà, chỉ cầu lát nữa lúc sư tôn trách phạt, đại sư huynh có thể nói tốt giúp ta mấy câu. Đại sư huynh, van người, sư đệ biết sai rồi. Cung Sơn Hải lập tức khẩn trương nhìn vô giới hỏa thượng. Lập công chuộc tội à? Người lập công chuộc tội cái kiểu gì? Vô giới hỏa thượng cúi đầu nhìn cung Sơn Hải. tuy rất không vừa mắt với hành vi trơ chẽn của cung Sơn Hải. song rốt cuộc là từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hơn nữa trước đó đại ác ám Bồ Tát cũng tính là một bộ phận của sư tôn. Khiến hắn không khỏi có chút mềm lòng. Xem ta, xem ta. Nguyên thần phân thân cung Sơn Hải lập tức kêu lên. oanh một tiếng. Chẳng nghe được dưới đáy biển vọng thêm một tiếng rệt vang, Lại là một nguyên thần phân thân khác của Cung Sơn Hải thoát ra từ trong cơ thể hắc lộc. Ngay lúc đó, ở bên trong như ít tam bảo, bản thể Cung Sơn Hải và Ma Thập Tam lưng tựa lưng căn đỡ bốn phía xung kích. Cung Sơn Hải, tình hình bên ngoài thế nào? Đại hắc ám Bồ Tát thắng chứ? Ma Thập Tam lo lắng kiểu này. Thắng, sư tôn thắng rồi. Ma Thập Tam, người toàn lực thúc giục hộ trắng Ta tụ lực xuất kích Đi kêu sư tôn tới cứu Bàn thể Cung Sơn Hải nói Được Ma Thập Tam không chút nghi ngờ Lập tức tiếp lấy phòng ngự bên phía Cung Sơn Hải Ở trong mắt Ma Thập Tam Cung Sơn Hải và mình là cùng một phe Thấy Cung Sơn Hải tụ lực càng ngày càng lớn Ma Thập Tam lại càng yên tâm Trong đồng không khỏi có chút trở bọc Cung Sơn Hải Được chưa Sao đã hắc ấm Bồ Tát còn chưa tới Ma Thập Tam kêu nói Đới Giết Cung Sơn Hải hét lên Oanh một tiếng Dứt lời hắn bất ngờ vung tay chém ra một đao, Như là muốn phang thây xé sẽ ra dốc thịt Ma Thập Tam vậy Nháy bắt Ma Thập Tam đã bị trà thành bộ xương khô Chỉ còn lại là chút thịt dán ở trên người Tức thì Ma Thập Tam mất đi sức chiến đấu Hét thả một tiếng Cung Sơn Hải bắt lấy bộ xương khô Ma Thập Tam Miệng hô định Ta bắt được Ma Thập Tam, ta là người mình, ta bắt được Ma Thập Tam. Ngươi, sao ngươi phản bội ta? Ma Thập Tam trước mắt nhìn Cung Sơn Hải. Ma Thập Tam, ngươi không quay đầu được, nhưng mà ta có thể quay đầu được. Lấy thân thể ngươi giúp ta lập công chuộc tội, ta xin lỗi. Cung Sơn Hải nói. Cung Sơn Hải, ngươi, ngươi là tiên lừa gặn. Chúng ta đều bị ngươi lừa, chúng ta bị ngươi lừa. Ma Thập Tam tuyệt vọng kêu lên hắn và hai đại ma thần đang yên năng lành đợi ở ác thần đô kết quả lại bị cung sơn hải lôi kéo đến đối phó vương khả kết quả hắc liên ma thần bạch liên ma thần chết sạch bản thân cũng bị thương thành thế này hết cách rồi ngươi là tà ma còn ta là chính đạo chính mà không đội trời chung tà ma ngươi để phải tru diệt mà cung sơn hải lập tức vạch rõ rành giới ma thập tam trợn mặt mẹ nó lời lẽ vô sỉ như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra được sao Bản thể Cung Sơn Hải và Ma Thập Tam Đột nhiên nội chiến Khiến cho đám người đang điều khiển như ý tam bảo Cũng đều cả kinh ngây dại Cái này Chuyện gì vậy Sao hai người bọn này lại bất ngờ tự giết lẫn nhau nhỉ Đại sư Huynh Ta bắt được Ma Thập Tam Đại sư Huynh Ta lập công chuộc tội Đại sư Huynh Bản thể Cung Sơn Hải và hai nguyên thần Phân thân đồng loạt hô lên Phía bên ngoài vân Khả tròn mắt Nhìn nguyên thần phân thân Cung Sơn Hải Mẹ nó Thế cũng được sao Xem ra trước này Ta đã quá coi thường trình độ mặt dày của Cung Sơn Hải này rồi Vô giới hòa thượng bay đến gần Thần sắc rất cổ quái Vương Khả Thế này là thế nào Từ bất phàm mờ mệt nhìn Vương Khả Đây là chuyện gì Đánh lấy đánh để Cuối cùng ngươi đầu hàng à Vương Khả Rào cung sân hải cho viên diệu Cung vi và sư tôn xử lý Vô giới hòa thượng khẩn cầu Vương khả nhớ mày Lúc này ta còn có thể nói được gì nữa đây Như ý thần trầm Trước định trụ bọn hắn lại Vương khả đành nói Ta không phản kháng Lại đây Định trụ ta Định trụ ta Đại sư huynh Ta thực sự đã khảnh khẩn tiếp nhận trừng phạt Đại sư huynh Ngươi phải nói giúp ta đấy Bàn thề cung sân hải kích động kêu lên. Ma thập tam nghẹt mặt, mẹ nó, sao ta lại thua trong tay cái loại người thế này? Ta không cảm tâm, ta không cam tâm. La hắn đảo. mắt thập tam trong trạng thái gần như là xương khô và bàn thể cung sơn hải đã bị cắm dưới thần châm và bị tập. Cung sơn hải, người bán rẻ ta, người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Mặt thập tam bi phẫn Trường mắt mắng Cung Sơn Hải Tao nguyện ý Vì chính đạo Trường tồn, ta phải bán rẻ cái tên chó sanh đại ma vương nhà ngươi Cung Sơn Hải cũng bị định trụ Trường mắt mắng ngược lại Mặt thập tam đen mặt Suốt cuộc ta đã tạo cái nghiệt gì Mà sao lại đi tin cái tên khốn nạn Cung Sơn Hải này chứ Chẳng những bản thân tổn thất thảm trọng Sau cùng có bị Cung Sơn Hải bán rẻ Mẹ nhà nó Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Trong đầu Ma Thập Tam có thiên ngôn vạn ngữ muốn mắng. Nhưng mà thấy cung sân Hải bị định trụ rồi. Thần tình đã vẫn hiện đầy vẻ tự hào. Ma Thập Tam lại không biết nên mắng như thế nào nữa. Chỉ có oán hận ngập trời chất chứa ở trong lòng. Vương Khả. tên Ma Thập Tam này Hoàng Thiên Phong nhú mạnh. Các người đi trước. Ma Thập Tam giao cho ta. Vương Khả lắc đầu. Có nên giết ma thập tam hay không? Không Muốn giết ma thập tam Tự hắn làm cũng được Nhưng mà làm sao hắn có thể làm chuyện này trước mặt bao người? Vạn nhất tin tức ta có thể giết chết ma thập tam Lộ ra thì sao? Được Hoàng Thiên Phong gật đầu Dậm trần Hoàng Thiên Phong đang định rời đi Cách đó không xa Hoàng Nguyệt Nga thấy ca ca muốn đi Thần sắc khoáng hiện lên vẻ phức tạp Sau cùng lại chỉ cắn môi một cái Chứ không có nói gì đi Hoàng Thiên Phong vùng tay đi lập tức từ bất phàm Chu Hồng Y nhất thành thành của với theo Tam Hoàng Thiên Phong là vút lên trời hướng thẳng đến ác thần độn đệ tử là hán để các người còn chưa thấy rõ tình thế sao vô giới hòa thượng trầm giọng nói dùng tay tất cả mọi người dừng tay không nghe thấy à cung sân hải kêu đi lúc này hai nguyên thần phân thân cung sân hải đều quay về bản thể Bàn thể bị định trụ, song vẫn là có thể phát ra tiếng, nhất thời chiến đấu quanh bốn phía chợt ngừng lại. Sắc dục thiên cũng từ trong biển ôm lên cung vi. song hiện tại tình trạng cung vi, cũng như là viên rượu lá án, đều đang là hôn bê, hiện nhiên là muốn tỉnh lại cần có thêm một chút thời gian. Đám người vương khả, trường địa nhì đứng ở trên lá án đảo, cùng đau nhìn lên đại qua minh Bồ Tát ở trên bầu trời phía xa. Chúng dân đang chờ đợi. Mãi nửa ngày sau, Đại Quang Minh Bồ Tát trên không trung mới thu lại nguyên thần pháp tướng. Kim Quang Vạn Trượng cũng tán đi, chỉ còn lại một thân hình đứng giữa giữa trời, sắc mặt vô cùng khó coi. Đại qua Minh Bồ Tát, người vẫn ổn chứ? Vương Khả nhìn ra phía xa mở miệng nói. Phía nơi xa, Đại qua Minh Bồ Tát nhú mày nhìn lại, đã bước đi xuống, nhà mắt liền đã tới trên lá đảo. Sư Tôn, đệ tử biết sai rồi. Mời Sư Tôn trách phạt. Cung Sơn Hải lập tức kêu đến. Sư Tôn Vô giới là hắn kể lại một lần đầu đuôi sự thể xảy ra lúc cho Đại Qua Minh Bồ Tát. Đại Qua Minh Bồ Tát thần sắc phức tạp nhìn tên đệ tử trước mặt này. Sư Tôn Trước đó đệ tử chỉ nghe lệnh của Đại Hắc ám Bồ Tát. Đệ tử biết sai rồi. Cung Sơn Hải vội mở miệng cầu xin. Cung Sơn Hải Đại Không Minh Bồ Tát trầm giọng nói Có đệ tử. Cung Sơn Hải thấp thỏm ứng tiếng. Đúng là Đại Hắc Ám Bồ Tát có sai người giết bản thể ta, ta không trách người. Nhưng mà Đại Hắc Ám Bồ Tát có sai người tính toán sư muội không? Có sai người mưu hại con gái nàng không? Đại Không Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Đệ tử, đại tử, đệ tử biết sai rồi, mong sư tôn cho đệ tử cơ hội chuộc lỗi. Cung Sơn Hải vội gấp gáp xin tha. vô giới giúp ngươi xin tha. Ta biết, lấy thủ đoạn của ngươi, ngươi nhất định có thể thuyết phục viên rượu của với công vi cầu tình giúp ngươi. Nhưng ta không muốn nghe. Trong mắt ta không chứa được hạt cát, sai thì chính là sai. Ngươi muốn lập công chuộc tội, được, nhưng phạt thì vẫn là phải phạt. Bằng không lấy hành vi của ngươi, dù có tru giết 10 lần cũng không hết tội. Đại công minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Đệ tử nguyện nhận phạt. Cung Sơn Hải lập tức cung kinh nói. Hình phạt đầu tiên chính là phế tù về người. Một thân công pháp đều mất sạch. Đại con Minh Bồ Tát lạnh đùng nói tiếp. Mặt Cung Sơn Hải lập tức trắng bệnh. Vâng. Hình phạt thứ hai. Chính là trục xuất sự môn. Từ nay ngươi không còn là đệ tử của ta. Đại con Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Vâng. Cung Sơn Hải đáng chát nói. <cười> Phải để tan động thổ Hay là người tự thân động thổ Đại con Minh Bồ Tát lạnh lùng nhìn Cung Sơn Hải Sắc mặt Cung Sơn Hải tái nhợt Nhìn sang vô giới Nơi không xa Vô giới hòa thượng lại chắp tay trước ngực Hiền nhất là không dám nhúng tay Cung Sơn Hải lại nhìn Cung Vi và Viên Triệu Nán Đang hôn mê nơi xa Không khỏi cười khổ Sư Tôn Không Đại con Minh Bồ Tát Ta có một thỉnh cầu sâu cùng. Cung Sơn Hải nói. Sao? Đại ca Minh Bồ Tát hiếp mắt nhìn Cung Sơn Hải. Đệ tử biết tội nghiệt sâu nặng. Đại ca Minh Bồ Tát có thể giữ mạng cho đệ tử. Đệ tử vô cùng cảm kích. Lần này đệ tử thẹn với viên diệu sư muộn và tiểu vi. Đệ tử muốn bù đắp phần nào. Không phải có thể tặng toàn bộ thần công lực của ta cho viên diệu. Đồng thời tặng luân hồi hoàng triều tuất tiểu vi Đại tử không có yêu cầu nào khác. Chỉ yêu cầu như vậy. Mong có thể bù đắp phần nào tội lỗi của đại tử. Cung sân Hải khẩn cầu. Tặng luân hồi hoàng triều cho cung về. Tặng một thân công lực cho viên diệu Vô Dấu Hòa Thượng kinh ngạc. Một thân công lực của ta. Là do Đại Hắc Ấm Bồ Tát trợ giúp. Là lực lượng được tặng. Ta còn chưa trật để luyện hóa. Có thể truyền gạc mong đại quan minh bồ tát thành toàn cung sân hải khẩn cầu đại có minh bồ tát hí mắt nhìn cung sân hải <cười> người tính toán ghê lắm cho nên gì bên cạnh hiếu kỳ hỏi nhỏ vương khả tên cung sân hải này đã hoàn toàn tỉnh ngộ <cười> hoàn toàn tỉnh ngộ chỉ là vì tự vệ thôi vương khả khinh thường nói sao Một thân tu vi mất sạch. Lại bị Đại Quang Minh Bồ Tát trục xuất sự môn. Hắn có thể làm gì chưa? Còn giữ được luôn hồi hoàng triều không? Căn bản không. Vậy không bằng cầm ra bán nhân tỉnh. Thứ nhất, viên diệu cung vi được chỗ tốt. Sau khi tỉnh đại sẽ có lẽ không truy cứu tội lỗi của cung Sơn Hải nữa. Thậm chí còn có thể bảo hộ cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải mất sạch một thân tu vi. Nhưng mà không có nghĩa là sau này không thể trùng thu. Từ từ khôi phục cụ thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắn đang dọn đường cho mình sau này đấy. Vương Khả giải thích nói. Tên cung Sân Hải này đúng là không phải thứ gì mà. Trường Đình Nhi trừng mắt nói. Biết làm sao được. Trung Quy hắn vẫn là cha ruột Cung Vi. Sau này xử lý thế nào. Vẫn phải chờ Cung Vi và Viên Diệu quyết định. Người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào. Vương Khả ở bên cảm thán nói. Đại con Minh Bồ Tát. Đại tử thật muốn bù đắp cho Viên Diệu và Cung Vi. Mong Đại con Minh Bồ Tát thành toàn. Mộng Đại sư Huynh Thành Toàn Cung Sơn Hải khẩn cầu Sư Tôn Vô số Hòa Thượng cũng khẩn cầu Nhìn Đại có Minh Bồ Tát Đại có Minh Bồ Tát đạnh lùng liếc nhìn Cung Sơn Hải Cung Sơn Hải Từ giờ trở đi Người không còn là đệ tử của ta Sau này nếu phát hiện người làm săng là bệnh Người không còn cơ hội sống tiếp đâu đa tạ Đại có Minh Bồ Tát đa tạ Đại có Minh Bồ Tát Cung Sơn Hải kích động Rốt cổ cũng giữ được cái mạng này Trang một tiếng Như ý thần trầm thoát ra khỏi mi tâm Cung Sơn Hải Lập tức Cung Sơn Hải đã có thể cử động Lập tức hướng về với Đại Qua Minh Bồ Tát Bái tạ liên hồi Buông lòng Nguyên Thần Đừng chống cự Đại Qua Minh Bồ Tát trầm dọng này Vâng Cung Sơn Hải lập tức cung kính đáp Phật môn kim độ Nguyên Thần tách giả Bàn nhược ba Bà la mật Đại Quang Minh Bồ Tát vùng tay đánh ra một trường lên ngực Cung Sơn Hải. Quanh một tiếng. Sau lưng Cung Sơn Hải lập tức như là có lực lượng vô tận bị bóc ra. Nhà mắt hình thành như một quả cầu màu vàng ống. Cung Sơn Hải phát ra một tiếng rên thống khổ. Chỉ thấy thoáng chốc. mái tóc Cung Sơn Hải chuyển biến màu trắng như sương tuyết. Thân hình cấp tốc già đi với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Đi! Đại Quang Minh Bồ Tát vùng tay đến lập tức năng lượng nguyên thần bốc ra từ trong người cung sân hải bay thẳng tới chỗ viên diệu đoán ông một tiếng toàn thân viên diệu đoán khẽ rung đệm run lên cả người được bao phủ trong một tầng kim quang sư tôn sư muội nặng vô giới lo lắng đợi khi tỉnh lại viên diệu có đề lập tức độ đăng tiền kiếp ngươi và long bà nhớ chú ý hỗ trợ đã qua minh Bồ Tát nói vâng vô giới là hắn gật đầu lúc này cung sơn hải đã hết sức giả nuông hắn giàn nàn lấy ra ngự tỷ luân hồi hoàng triều hư dợn này còn dần luân hồi hoàng triều nghe đi chấm cung sơn hải một đời tội nghiệt sâu nặng thẹn với thiên hạ thẹn với con gái hôm nay chấm truyền hoàng vị luân hồi hoàng triều cho con gái chấm cung vi công chúa mong thiên đạo chứng giám nơi xa biển mây cung đức trên đầu luân hồi thần đô đột nhiên phát ra một tiếng lòng ngập, nhà mắt sau đó, lời này của cung xuân hải đã truyền khắp thiên hạ. hết thảy con dân luân hồi hoàng triều đều kinh hãi nhìn về luân hồi thần Đô bá quan văn võ đều lộ vẻ kinh ngạc. ai mà ngờ, hôm nay luân hồi hoàng triều lại biến thiên chứ. biển mây cung đức hóa thành một con kim đồng bay thẳng đến chỗ ngự tỷ. lúc cung xuân hải ngự tỷ đặt lên trước ngực cung vi đang hôn mê, vô số công đức cũng theo đó mà tràn vào cơ thể nặng. Trong nhảy mắt, quanh thân Cung vị sáng lên kim quang vạn trượng. Ở trên người nàng ẩn ẩn, có khí tức không bố bạo phát ra. Công đức du tàu, một lúc, rồi lại đi ra khỏi cơ thể Cung vị Sau đó phóng tới trên không trung luân hồi thần đô, lần nữa tàn mát giữa trời. Cứ thế Cung vị đã bất chì bất giác kế thừa vị trí luân hồi nhân hoàng. Còn không bao bái kín luân hồi nữ hoàng đi. Cung Sơn Hải kêu lên Nơi không xa, Đám tướng sĩ luân hồi Hoàng Triều thần sắc phức tạp, song vẫn đồng loạt quỳ xuống bái lệnh. Bái kính nữ hoàng, nữ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng tướng sĩ luân hồi Hoàng Triều đồng thanh kêu liên. Đại quang minh Bồ Tát, đệ tử đã chịu phạt xong. Cùng sân hải hư nhợt ngồi bệt dưới đất. Đại quang minh Bồ Tát nhìn tên đệ tử đã được trục xuất sư bôn trước mặt, khẽ thở dài. Đại quang minh Bồ Tát, Vợ rồi nghe luyện hóa ký ức đại hắc ám Bồ Tát và kiếp đại thiên ma Rốt cuộc đã tìm hiểu được gì rồi Vương Khải hiếu kỳ này Sắc mặt đại con minh Bồ Tát trở truyền khó coi Tình hình không ổn lắm Có gì không ổn Cả đám hiếu kỳ hỏi Mà vương muốn người trên toàn cầu đều hóa ma họ muốn thường sinh để biến thành ma Sau đó khiến tất cả ma đều chết Đại con minh Bồ Tát trầm rộng Cái gì muốn thường sinh chết sạch, ý người là tà ma cũng là bị hại sao? Hoàng Nguyệt Nga cả kinh nói. Đại ca Minh Bồ Tát nhúm mày, Mà bát chết quá triệt để, một phần kiếp bị hư tổn nhưng mà sẽ không sai. Mà vừa muốn thường sinh chết sạch, muốn tất cả tà ma trong thiên hạ đều phải chết. Đây là những gì thấy được trong ký ức của bà bát. Tại sao? Rốt cuộc bà vừa muốn làm gì đây? Nói đến đây. Đại con minh Bồ Tát đột ngột quay đầu nhìn lại ma thập tam đang bị định trốn Tại sao đại ma vương phải tạo mà Trước này ta luôn cho rằng đại ma vương làm thế là vì truyền bá truyền đạo thống Nhưng mà vì sao Vì sao đại ma vương còn muốn giết ma Tại sao Đại con minh Bồ Tát nhìn chăm chăm ma thập tam Trầm giọng nói Ngươi Ngươi nói cái gì Ma bát chết rồi Ký ức bị ngươi đề ra Không thể nào Điều đó là không thể nào Má Thập tam hoảng hốt nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát Ta đang hỏi người Tại sao Đại Ma Vương phải giết Tà Ma Tất cả Tà Ma đều là đối tượng kế thừa đạo thúng của Đại Ma Vương Sao hắn lại muốn Tà Ma chết sạch chứ Trong mắt Đại Quang Minh Bồ Tát chết có một tia hoảng loạn Biến thương sinh thành Tà Ma Sau đó lại thu hoạch sinh bệnh Tà Ma Đại Ma Vương muốn tiêu diệt thương sinh Thần Châu Tinh sao Nhưng vì sao Vì sao chứ à, Mình xin nghỉ đây cho mọi người Muộn quá rồi à, Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon nhé